Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 77 chương 755 tùy tiện thả là không tồn tại giả côn nghe được đến từ em trai nhắc nhở. Nhưng lại phát giác không ra hắn muốn chơi lừa gạt. Nhìn xem đi tới Nguyên Trần cùng Phong Điền. Chẳng lẽ bọn hắn là giả nhưng là vừa vặn câu kia tôn ca. Làm cho là mười phần thuận miệng. Không có mấy chục năm bản lĩnh Khẳng định hô không ra loại kia ý vị. Cho nên giả côn khẳng định. Hai cái này không phải là giả. Đến các ngươi tần ca bên kia đi. Giả côn nhẹ nói ra. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhẹ gật đầu đi vào giả tần trước mặt hô tần ca. "Nhường ngươi thất vọng. Các ngươi tại sao lại bị bắt giả tần nghi hoặc hỏi. Không đợi Nguyên Trần cùng Phong Điền đáp lời. chu Hoài Nhân liền thay bọn hắn giải thích một chút. Thiên cung người muốn biết một ít gì. Vậy khẳng định sẽ có biện pháp. Nguyên trần thấp giọng nói ra tần ca, chúng ta đang trên đường tới liền bị ép buộc. Dạ tôn nghe được trong lòng cũng nghi hoặc, xem ra trong này còn có thiên cung người a khắp nơi đều là cơ sở ngầm. Người ta đã thả ta người có phải hay không hẳn là cho ta chu hoài nhân từ tốn nói. Đột nhiên, giả tôn cảm giác người nam nhân trước mắt này tâm cơ thật sâu a nếu như hiện tại chính mình không thả người, phản mà hạ xuống một cách không có thành tín thanh danh. mà hắn hiện lộ rõ ràng bất phàm khí chất trang bức sau khi còn có thể đem người đổi lại một công đôi việc nam nhân này thực lực rất cường hãn liền cái kia đầu óc đều hết sức linh hiện giả côn giơ giơ lên tay do trương thiên thiên đem người mang tới rất nhanh chu tuấn cùng mổ dung khang đi tới đài luận võ bên trên mặt chu tuấn hết sức thảm ngồi tại một trên xe lăn cánh tay còn thiếu một cái chân chặt đứt một đầu nếu như là người bình thường chỉ sợ đời này liền lại như thế nhưng ở trong thiên cung có rất nhiều loại biện pháp tới chữa trị chu tuấn tựa hồ không dám tiếp xúc chu hoài nhân ánh mắt hơi cúi đầu mà chu hoài nhân nhìn xem chu tuấn tử tốn nói chu ra mặt mũi đều bị ngươi mất hết theo chu hoài nhân chu tuấn sắc mặt càng kém vốn là muốn biểu hiện một phiên Nhường thiên cung các đại gia tộc thấy thực lực của chính mình. Hiện tại tốt. Bị người cho đánh tàn phế. Vị trí gia chủ khẳng định không có phần của mình. Nếu không phải cách này giả côn kế hoạch của mình làm sao lại loạn về sau nhất định phải tìm cơ hội giết hắn mộ dung khang xem như nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng xem như được cứu Mấy ngày nay thật sự là một ngày bằng một năm. Về sau lại cũng không xuống tại trong thiên cung không thật tốt. cần phải xuống tới tìm đường chết. ngay tại mộ dung khang muốn thôi động chu tuấn thời điểm. giả tôn nhẹ tay nhẹ khoát lên mộ dung khang trên bờ vai. cách này khiến mộ dung khang sầm mặt lại. Ra hỏa này để cho người ta giết đại bá ta. giết ta bằng hữu. cứ như vậy thả hắn. luôn cảm thấy trong lòng không qua được. giả tôn ngẩng đầu hơi hơi nhìn chăm chú chu hoài nhân. chu Hoài Nhân từ tốn nói, ngươi không phải chừng chỉ qua hắn sao đây chẳng qua là một chút tiền lãi. Vậy ngươi muốn giết hắn muốn giết ngươi cũng sớm liền giết, cũng sẽ không đợi đến lúc này, hẳn là muốn vứt chút chỗ tốt đi. chu Hoài Nhân phản phất có thể nhìn ra giả côn tâm tư thế mà mang theo một chút ý cười. Dù sao cũng là thân lão đệ. Giả côn hạ không được sát thủ. Thế nhưng giả côn tay cầm bỗng nhiên đập vào bánh xe gỗ thành ghế về sau. To lớn đạo lực rót vào Chu Tuấn thân thể. Trong thân thể đạo lực lập tức tan giã. Thậm chí mắt trần có thể trông thấy đạo lực theo thân thể tràn ra. Phúc Chu Tuấn chợt phun ra một ngụm máu tươi. Có thể cảm giác được vừa mới chuyện gì xảy ra. một đôi tầm mắt tràn đầy tơ máu cái này dạ côn thế mà phế đi tu vi của mình hắn lại dám phế chính mình tu vi cảm xúc đi lên chu tuấn phun ra một ngụm máu tươi liền hôn mê bất tỉnh Mộ dung khang sợ hãi thậm chí thân thể đều có chút run rẩy đúng quần tựa hồ có chất lòng xuất hiện không có tu vi tại thiên cung cái kia là phi thường thảm sự tình nhất là tại trong đại gia tộc không có tu vi vậy thì đồng nghĩa với mặt người chém hết chu tuấn đắc tội không ít người bây giờ tu vi mất hết chỉ sợ phải gặp người trả thù chu hoài nhân nhíu mày một cái nhưng cũng không có ý xuất thủ Cái này khiến giả côn hết sức nghi hoặc đây là người một nhà sao rõ ràng không ra tay hài lòng sao chu hoài nhân tự tốn nói giả côn buông lỏng ra mổ dung khang người sau nuốt một ngụm nước bọt hết sức chật vật bước ra một bước bước chân cũng là theo chậm đến nhanh cuối cùng đó là không muốn mạng chạy song khi dừng lại thời điểm to lớn quán tính nhường một trên xe lăn chu tuấn một thoáng bay ra ngoài chu hoài nhân nhìn mộ dung khang liếc mắt cái nhìn này nắm mộ dung khang thấy tê cả ra đầu nhanh lên đem chu tuấn lấy tới trên xe lăn mặt tới giả côn tiểu huyên đệ đứng tại trên lập trường của ngươi ngươi làm không sai Thế nhưng đứng tại trên lập trường của ta mặt Cái này là tại đánh mặt ta Càng là tại đánh thiên cung mặt mũi Nghe nói như thế Giả côn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Chẳng qua là câu nói kế tiếp Cũng không là giả côn suy nghĩ Cho nên ta rất chờ mong Ngươi tới thiên cung hành động Nếu như ngươi không đến Như vậy Thái Kinh liền gặp nguy hiểm Có lẽ ngươi có thể thủ một phương Thế nhưng hiện tại Thái Kinh lớn như vậy Ngươi thủ một thành. Mặt khác thành liền không để ý sao như thế nói đến. Ta là nhất định phải đi thiên cung trước đó ngươi có lựa chọn. Thế nhưng ngươi phế đi tô vi của hắn. Vậy liền không có lựa chọn. Tốt, chờ ta xử lý xong về sau, liền đến. Giả côn tử tốn nói. Giữ lại Chu Tuấn một cái mạng. Liền là muốn đi thiên cung bên kia mới là địch nhân hang ồ ở. giết mấy cái sâu kiến là không có ít lời gì Lời của ngươi ta tin Chu Hoài Nhân lạnh nhạt một tiếng Lập tức nhìn về phía giả tần trong tay lão giả Đại ca giả côn nhẹ nói ra Em trai thả đi Giả tần mặc dù không thế nào nguyện ý Nhưng vẫn là nghe ca Đem lão giả đem thả mà các phi thấy chính mình thân thể bị thả Chầm rãi nhắm mắt lại lập tức các phi thân thể ngã xuống Lão giả tỉnh lại Chu Hoài Nhân hướng phía giả côn cười nói: Ngươi cách này lễ ta thu không được. Chu Hoài Nhân nhích miệng lên một tia đường cong. Thiên Cung lần nữa hàng hạ một đạo ánh vàng, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Bóng người dần dần làm nhạc tan biến. Thế nhưng tại tan biến trong chốc lát, Chu Hoài Nhân buông tay một cách ba thân ảnh không phải rất lớn, thế nhưng mang theo một loại mạnh mẽ công pháp. kiếm đế phía dưới người trong nháy mắt bị thanh trừ trí nhớ. giả minh lúc này tử tốn nói, người này không chỉ là không biết xấu hổ, mà là rất biết trang bức có lão tử năm đó phong phạm. búng ngón tay, tôn côn vẫn là muốn đi. đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng cũng biết giả côn ý tứ. giả minh ngẩn người, mộng mộng dù sao cũng là cha mẹ ruột, tôn côn dù cho lại chán ghét. Cũng sẽ nghĩ đi xem bọn họ một chút rốt cuộc là ai Hy vọng tôn tôn có thể không có việc gì Tôn tôn làm sao có thể có việc Đồng môn bổng lo lắng nói ra Vừa mới hắn phế đi thân để để Tô Vi Nếu như tôn tôn biết rõ chân tướng lời cũng thế Dù sao cũng là thân lão đệ Dạ côn nhìn xem thương không Xem ra đi tới thiên cung đường là có kết giới Này, loại kết giới chỉ có đặc thù biện pháp mới có thể đi vào. Dùng sức mạnh là không có cách nào. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 77 chương 756, Chu ra lúc này Chu Hoài Nhân xuất hiện địa phương thoạt nhìn mười phần thánh thần phía dưới là một tầng mây, tựa như cách kia kẻo đường giống như. Một tòa tòa uy nghiêm cung điện nổi bồng bềnh giữa không trung, do mây tạo thành con đường kết nối lấy tất cả cung điện. Lúc này trời chiều bao phủ thiên cung, Thi triển ra một tấm suy mỹ hình ảnh. Không hổ là thần tộc năm đó chỗ ở cảnh đẹp chu thúc thúc, ta ta đi về trước." Mộ Dung Khang tranh thủ thời gian cáo từ. Chu Hoài Nhân nhẹ gật đầu, lập tức từ tốn nói, "Biết cái gì không nên nói, cái gì nên nói sao?" Mộ Dung Khang dừng một chút, quay người cung kính nói ra, "Ta hiểu rõ. Rất tốt, đi thôi." Mộ Dung Khang lần nữa chắp tay không muốn mạng chạy đi. Phân thần, ngươi đưa hắn trước đưa trở về." Chu Hoài Nhân hướng phía vừa mới tên kia lão giả tử tốn nói. "Phân thần hướng phía Chu Hoài Nhân chắp tay. Đúng mà Chu Hoài Nhân chính mình đi tại mây trên đường." Tựa hồ đang suy nghĩ gì không thể so Thái Kinh. Thiên cung lộ ra người thiếu một chút. "Lão gia Vừa mới vì cái gì không giết bọn hắn cái kia đầu chọc thực sự đáng giận quá làm càn đi ở bên cạnh tiểu bạch lạnh giọng nói ra chu Hoài Nhân bất đắc dĩ nói ra Điện Hoàng Tại Tiểu Hắc kiềm sắc siết chặt Lão ra Ngươi phát hiện Điện Hoàng tung tích không Điện chủ tụ tập Vậy liền đại biểu Điện Hoàng Tại Đây là thiên cổ không đổi đạo lý Nhưng lão gia không phải nói, những điện chủ kia đều là muốn đi diệt trừ thiên phạt sao cho nên mới tụ tập tại Thái Kinh. Tiểu Hắc nghi ngờ một tiếng. Trước đó ta là nghĩ như vậy. Nhưng là vừa vặn tỉ mỉ nghĩ lại. Điện Hoàng khẳng định ở chung quanh ẩn giấu đi bên người tiểu bạc cùng tiểu Hắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lão gia kia thật muốn đem giả côn mang đến sao hắn cũng sẽ không mang theo hảo tâm. Nhỏ phí công lo lắng nói ra. Chu Hoài Nhân khẽ cười một cái. Đứa nhỏ này dù nói thế nào. Cũng là Chu gia loại. Tại bên ngoài đã lâu như vậy hẳn là trở về. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc giật mình đầu có chút mộng. Còn nhớ rõ năm đó để cho các ngươi bắt bà mộ sao hai người một thoáng liền nghĩ tới. Xác thực có việc này. Thế nhưng cuối cùng là do lão ra thẩm vấn. Sau đó bà mộ liền biến mất khẳng định diệt khẩu. năm đó cái kia bà mụ chẳng qua là đem hài tử vứt xuống trong ngõ nhỏ song khi ta đi thời điểm người đã trải qua không thấy về sau ta đã điều tra một thoáng vào lúc ban đêm đi ngang qua đầu kia đường phố chỉ có đông môn ra nữ nhân kia chu hoài nhân cười cười nói ra bí mật cảm giác thực tốt lão ra là muốn xem thấy huyên để bọn họ tương tàn tiểu bạch nghi ngờ một thoáng chu hoài nhân lắc đầu Không ta chỉ là muốn nhìn một chút đại ca biểu lộ. Mất tích nhi tử đem thân để để phế đi. Thật hiếu kỳ đại ca sẽ có phản ứng gì. Ta đều đã không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy. Đáng tiếc giả côn không có đem. chu Tuấn giết đi bằng không thì càng thêm có ý tứ. Nếu như giả côn nghe được. Khẳng định sẽ minh bạch khó trách sẽ chủ động trao đổi con tin. Nhưng thật ra là nghĩ chính mình thủ tiêu chu Tuấn. Tiểu bạch cùng tiểu hắc liếc nhau một cái, lập tức chắp tay nói, lão ra anh Minh. Cái này giả côn thực lực bất phàm. Hẳn là tại các ngươi phía trên cho nên nếu là hắn tới, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Vừa mới cái chỗ kia thật đúng là ngọa hổ tàng long. Chu hoài nhân hai tay tắm vào trong tay áo. Vừa đi vừa ngữ. Khóe miệng mang theo ý cười. Phản phất đang nói cái gì chuyện vui sướng. tiểu bạc cung kính nói ra cái kia cũng không phải lão gia đối thủ thiên ngoại hữu thiên tiểu bạc ngươi phải nhớ cho ý. đúng lão gia chu hoài nhân lời vừa mới nói xong một vệt bóng đen quỳ gối ngay phía trước cung kính nói ra gia chủ cho mời biết chu hoài nhân từ tốn nói hắc ảnh lập tức tan biến chu hoài nhân khẽ cười một tiếng thật sự là nóng vội chu gia làm là thiên cung gia chủ Cung điện cũng không là tại phía trên nhất Cũng chỉ là một cái trong số đó Tại tầng cao nhất cung điện vậy cũng là phụng dưỡng thần tộc miếu đường Lúc này trong cung điện vang lên nữ tử tiếng khóc còn là nam nhân than nhẹ tiếng Tại cung điện một cách trong gian điện phụ chu Tuấn nằm ở trên giường Một vị phu nhân ngồi ở giường bên giường khóc Hai tay nắm chu Tuấn tay mà một vị khí thế bất phàm nam nhân đứng ở giường một bên cao mày Cách này là chu tuấn phủ mẫu cũng là ta côn ca cha mẹ ruột chu bán sinh cùng thủy linh linh nói thật chu tuấn không giống cái thân sinh căn bản là không có kế thừa phủ mẫu nhan chị ngược lại giả côn kế thừa nhan chị chỉ sợ cách này là cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được đi chu tuấn từ nhỏ đã nắm quyền lực ma ta tôn ca từ nhỏ đã nắm giữ dùng tóc bí quyết. Đừng khóc, này một chút vết thương nhỏ năng trì rũ đích. chu bán sinh tử tốn nói. Thủy Linh Linh nhìn xem trưởng phu ngốc ngốc hỏi. Đạo lực bị phế. Này là chút thương nhỏ sao a chúng ta chỉ như vậy một cách nhi tử. Nếu là Tuấn Tuấn có cái gì không hay xảy ra ta nên làm cái gì a. Đứa nhỏ này liền là bị ngươi cho làm hư năm đó nếu không phải ngươi tự tác chủ trương. Đem lão đại mất đi hiện tại làm sao lại như thế chu bán sinh nghĩ đến đây sự kiện. Tâm hỏa liền đến rồi nói đến đây sự kiện. Thủy Linh Linh không phản bác được. Nhưng vẫn là thấp giọng nói ra. Ta sợ hài tử chết sẽ ảnh hưởng ngươi cho nên mới đủ rồi chẳng qua là gầy gò một điểm. Ngươi liền tin một cách bà mụ. Ngươi làm sao như thế ngô xuẩn Chu bán sinh hận không thể một bàn tay đập tới đi Kỳ thật chuyện này cũng là theo Thủy Linh Linh khẩu bên trong biết được Vậy cũng là rất nhiều năm sau Chủ yếu Thủy Linh Linh cũng không chịu nổi trong lòng mang tới áp lực Mà Chu bán sinh nghe mình còn có một đứa con trai Rất là ngoài ý muốn thế nhưng nghe được vừa ra đời liền mất đi Kém chút không có nước ra Ta Thủy Linh Linh không phản bác được hừ chu bán sinh hừ lạnh một tiếng ngay lúc này chu hoài nhân theo ngoài phòng đi vào hướng phía hai người chắp tay đại ca đại tẩu thủy linh linh thấy chu hoài nhân tới quay mặt qua chỗ khác lao khói mắt nghe nói là ngươi đưa hắn mang về chu hoài nhân trầm giọng hỏi đúng vậy đại ca làm sao ngươi biết hắn ở đâu chu hoài nhân thấp giọng nói ra gia chủ tương lai ra ngoài Ta tự nhiên muốn nhìn chằm chằm chẳng qua là không nghĩ tới Vẫn là xảy ra ngoài ý muốn Nói nói tình huống như thế nào Được chu Hoài Nhân đem chuyện đã xảy ra toàn bộ thuật nói một lần Một cách gọi giả côn người đem con của ta làm thành dạng này chu bán sinh hơi hơi hí mắt Lộ ra một tia hung quang chu Hoài Nhân nhẹ gật đầu Đúng vậy cái này giả côn thực lực rất mạnh Ta cảm giác điện hoàng lại ở chàng cũng không có tự tác chủ trương thế nhưng cái này dạ côn hẳn là sẽ tới thiên cung nếu như không có tới ngươi liền đem hắn chộp tới chu bán sinh lạnh dọn nói ra dù sao nhi tử bị phế thủ này khẳng định phải cho nhi tử báo bằng không thì thiên cung mặt mũi ở nơi nào chu ra còn có mặt mũi cùng ngày cung gia chủ sao thần tộc cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh nhất định phải cho ra bàn giao phải bất quá bất quá cái gì chu hoài nhân chắp tay nói ra ta gián điệp nói chu tuấn tựa hồ đang tìm cái gì người tên đầu chọc này rất nguy hiểm 77 mươi chương bảy không ai mãi mãi hèn tìm người chu bán sinh lẩm bẩm một tiếng đúng thế chu bán sinh cùng thủy linh linh liếc nhau một cái lập tức nói ra biết lần này vất vả ngươi cũng là vì thiên cung chu hoài nhân mang theo nụ cười chắp tay lần này xuống thái kinh như thế nào một chút phàm nhân tranh đấu thôi không cần để ở trong lòng. Chu Bán Sinh không có tiếp tục truy vấn, giơ giơ lên tay nhường Chu Hoài Nhân xuống. thật là nhìn không ra bọn hắn có huyên để quan hệ. càng nhiều chỉ sống là thượng hạ cấp quan tâm. theo Chu Hoài Nhân sau khi đi, Thủy Linh Linh lo lắng nói ra. Tuấn Nhi chẳng lẽ là đang tìm Tuấn Nhi từ nhỏ đã là bồi dưỡng thành gia chủ tới rèn luyện, tâm trí đã sớm siêu việt cùng tuổi. Hắn tại thái kinh làm hết thảy Ta cũng đã có mắt Xác thực lệnh người xưng tán Làm người nối nghiệp Xem như hợp cách đáng tiếc xuất hiện một cái gọi giả côn thiếu niên lang Đem tuấn nhi kế hoạch toàn bộ đổ liền là vừa vặn nói cái kia giả côn thủy linh linh nghi ngờ một thoáng Chu bán sinh nhẹ gật đầu Đúng vậy Đang nhìn tình báo thời điểm Ta liền muốn gặp một lần cái này giả côn mà như thế Tuấn Nhi lại bị hắn gây thương tích. Cái này mặt nhất định phải gặp. Mặc kệ là hắn tới thấy ta. Vẫn là ta đi gặp hắn cũng được ai đứa nhỏ này. Tuổi như vậy ban đầu không cần nghĩ nhiều như vậy. Thủy Linh Linh nhìn xem Chu Tuấn trong lòng cũng là đau đớn. Mà Chu bán sinh lạnh nhạt một tiếng. Tiểu tử này. Đã biết củng cố địa vị. tiên hạ thủ vi cường làm gia chủ đây là hợp cách ý nghĩ thế nhưng làm gia đình đây là đáng xấu hổ ai thủy linh linh tầng tầng thở dài một hơi làm chuyện năm đó hối hận nhưng trên đời này không có thuốc hối hận ăn lúc này một tên chu gia thủ về ở ngoài cửa cung kính hô gia chủ gia cát nhất cách cầu kiến nghe xong gia cát nhất cách tới thủy linh linh vẻ mặt trong nháy mắt sẽ không tốt Vừa ra sự tình liền đến rồi chỉ sợ là vì Tuấn Nhi hôn sự. Chu bán sinh nắm thật chặt lông mày. Phu quân, hôn sự này phế không ít công phu mới thúc đẩy không thể liền dễ dàng như vậy thả. Chu bán sinh bất đắc dĩ nói ra. Bất kể như thế nào. Hắn ra cát nhất cách cũng là thượng giới gia chủ. Hắn có thể thoái vị cho ta cũng là không thay đổi muốn làm. Có thể là Tuấn Nhi hắn ra thích ra cát thanh. hiện tại tu vi không có đối phương lập tức liền đến từ hôn chúng ta chu ra cũng không cần mặt mũi sao chu bán sinh hơi hơi hí mắt ngươi tại đây bên trong chiếu cố tốt tuấn nhi ta đi xem một chút có lẽ nói không là chuyện này theo chu bán sinh rời đi thủy linh linh nhìn xem trên giường hôn mê nhi tử trong lòng không dễ chịu rõ ràng là toàn thiên hạ đệ nhất gia tộc người Làm sao lại cảm giác không còn khí lực chu ra thiền điện bên trong Một vị lão giả đứng ở ngoài điện nhìn xem hoa đào Mà tại lão giả đứng bên người một vị tuổi trẻ nữ tử Nữ tử mặt như hoa đào dáng người àng diệu Da thịt trắng nón như ngọc mỡ Ứng ánh sáng long lanh dạng này một nữ tử muốn tiện nghi cho Chu Tuấn mập mạp Thật sự là đáng tiếc Gia cát tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chu bán sinh nhanh chân đi đến Mang theo nụ cười vui vẻ Kỳ thật trong lòng cũng không vui Bởi vì thấy gia cát thanh cũng tới Cái kia hẳn là là giống như mình nghĩ Gia cát nhất cách quay đầu cười nhạt Nửa đời coi như không tồi Đều rất tốt Gia cát tiên sinh phí tâm chu bán sinh chắp tay cười nói Tại đây cách trong thiên cung Cũng chỉ có gia cát nhất cách có thể làm cho chu bán sinh chắp tay hành lễ. Biết ngươi bề bổn ta cũng là nói ngắn gọn. Lần này tới là vì tiểu thanh hôn sự. Gia cát nhất cách cũng là ngay thẳng. chu bán sinh nghe xong nghi hoặc hỏi. Gia cát tiên sinh. Hôn sự này có vấn đề gì không? Gia cát thanh một bên nhô hòa nói ra. chu thúc thúc. Ta cũng không hy vọng đại sự của mình bị các ngươi trưởng bối an bài. chuyện này đúng là các trưởng bối đàm tốt. Chu Tuấn ngưỡng mộ xa cát thanh. Đó là bởi vì xa cát thanh là cái này thiên cung tài nữ, người nào không thể được đến, liền mộ xung khang đều muốn lấy được. Tiểu Thanh, không có cấp bậc lễ nghĩa xa cát nhất cách quát lớn một tiếng. Thật có lỗi chu thúc thúc, ta khẩu thẳng tâm nhanh xa cát thanh hơi hơi nghiêng thân biểu đạt ái náy. Chu bán sinh kỳ thật trong lòng hết sức tức giận từ hôn không phải liền là tại đánh chu ra mặt sao trước đó làm sao không thấy tới từ hôn con của mình vừa mới bị phế liền vội vã chạy đến từ hôn muốn như thế hiện thực sao có lẽ là ta cái kia mà không xứng với gia cát cô nương Chu bán sinh nhẹ nói ra trong giọng nói mang theo một điểm nổ khí Nhi tử bị dáng chức thấp làm cha làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này Gia cát nhất cách nhẹ nói ra. Nửa đời. Không nên nhích động. Chuyện này liên quan đến chu gia danh vọng. Yên tâm đi. Sẽ không để cho các ngươi chu gia thua thiệt. Gia cát tiên sinh, xin lắng tai nghe. chu bán sinh từ tốn nói. Ngay tại gia cát nhất cách chuẩn bị lúc nói. Bên cạnh vang lên một đảo hư nhược thanh âm. Phụ thân nếu bọn hắn muốn lui vậy liền lui chỉ thấy Thủy Linh Linh không biết lúc nào. Viễn Chu Tuấn đi tới Mà Gia Cát nhất cách cùng Gia Cát Thanh nhìn về phía Chu Tuấn Ánh mắt mang theo nghi hoạt Đứa nhỏ này tại sao như vậy rồi Gia Cát nhất cách nghi hoặc hỏi Thoạt nhìn bị thương không nhẹ a, Giống như liền tu vi cũng bị mất Gia Cát tiên sinh nhanh như vậy liền thu đến tiếng gió thổi Vội vội vàng vàng chạy đến từ hôn Gia Cát nhất cách lắc đầu nói ra nửa đời Đây thật là hiểu lầm tuyệt không việc này mà gia cát thanh thấy dạng này chu tuấn cũng là hết sức hoang mang. gia cát gia kỳ thật cũng không biết chu tuấn bị thương thành dạng này, hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. gia cát tiên sinh, sự tình đều như vậy, ta đều hiểu gia cát nhất cách cũng không muốn bị oan uổng. thấp giọng nói ra, ta xem chút, tuấn thương thế không nhẹ, ta nghĩ ta có thể đến giúp bề bổn. chu bán sinh xem như nghe rõ cứu con của ngươi coi như giải trừ đính hôn điều kiện không đợi chu bán sinh nói cái gì chu tuấn trầm giọng nói ra cầm bút tới chu tuấn cũng không hổ là người nam tử hán lúc này lúc này thế mà còn có này loại ngông nghinh trước đó tại giả côn nơi đó đều là bị mổ dung khang mang loạn tiết tấu bằng không thì cái kia thà chết tinh thần bất khuất khẳng định sẽ cứng chắc đến cuối cùng bút mực rất nhanh liền đi lên. Chỉ thấy Chu Tuấn thế mà thư bỏ vợ một phong, trực tiếp vung tại ra cát thanh trên thân, lạnh giọng nói ra: "Hôm nay là ta Chu Tuấn hưu ngươi ai? Ngươi hà tất phải như vậy đây?" Ra cát nhất cách khẽ thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay một đám mở trên mặt đất thư bỏ vợ liền tới tay. Thật là một cách lão hồ ly, sống có khúc người có lúc Không ai mãi mãi hèn chu Tuấn mắt lạnh nhìn hai người. Hôm nay các ngươi thấy ta tu vi bị phế, cho nên mới lần này vũ nhục. Ta Chu Tuấn một ngày nào đó sẽ báo thù ra cát nhất cách cũng là người từng chảy. Tay cầm một bãi, một cái chiếc hộp màu vàng ấm xuất hiện trong tay, lập tức trôi dạt đến Chu Bán Sinh trước mặt. Đây là ngưng tổ đan, có thể lần nữa ngưng kết xuất đạo lực. cũng có thể trợ giúp ngươi nhi tử. Hảo ý, tâm lính ta Chu ra có biện pháp. Chu Bán Sinh nhẹ nhàng đẩy, đem đan dược đẩy hồi trở lại. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 77 chương 758 chuẩn bị đi tới Thiên Khiếu Sa cát nhất cách hôm nay tới đây. Cũng không có ý định xét thiện. Dù sao từ hôn loại sự tình này làm cái kia chính là tuyệt giao. Không nói lời nào cách chủng loại kia. Đã ngươi khăng khăng như thế, cũng tốt về sau có chút trợ giúp cứ việc nói ta ra cát ra thiếu các ngươi chu gia gia cát nhất cách cũng xem như phúc hậu ưng thuận dạng này lời hứa đối với chu gia tới nói chỉ có thể coi là một loại đền bù tổn thất thế nhưng chu bán sinh cũng sẽ không thật đi yêu cầu nhiều đi mặt mũi sự tình a chu bán sinh từ tốn nói ra cát tiên sinh còn mời trở về đi cái kia liền cáo từ gia chủ gia cát nhất cách hướng phía chu bán sinh chắp tay thậm chí hô gia chủ rõ ràng quan hệ cùng với hạ xuống điểm đóng băng nếu như ta tôn ca biết nơi này phát sinh hết thảy khẳng định liền muốn nói cùng ta tôn ca làm người thích hợp vậy cũng là đang dần dần mãn tính tử vong nay từ hôn vẫn chỉ là khai vị dưa cải chỉ sợ về sau càng thêm nghiêm trọng đây đi ra chu ra ông cháu hai người đạp trên tầng mây này chu tuấn làm sao làm thành cái dạng kia thoạt nhìn giống như vô cùng nghiêm trọng. gia cát thanh thì thảo nói nhỏ. ánh mắt mang theo không rõ. chu tuấn có thể là chu gia trưởng tử. gia chủ người thừa kế ai dám đi đánh một ngôi nhà chủ nhi tử. đây không phải đang tìm cách chết sao nào chỉ là nghiêm trọng. phế đi tu vi. đây quả thực là giết người chu tâm cũng không biết có thâm cừu đại hận gì. gia cát nhất cách tử tốn nói. Gia Cát Thanh lo lắng nói ra Có thể là ra ra Chúng ta ở thời điểm này tới từ hôn Chẳng phải là muốn bị người nói Ai biết sẽ có trùng hợp như vậy sự tình Gia Cát Nhất Cách bất đắc dĩ một tiếng Ta hiện tại đảo rất là hiếu kỳ Là ai đem chu Tuấn đánh thành dạng này Gia Cát Thanh nhẹ nói ra Mà Gia Cát Nhất Cách cũng cười khẽ một tiếng Xác thực cái này người cũng là có chút ý tứ Chọc ta tôn ca người Tất có thiên chu Mặc dù còn chưa có chết Hôn sự này xem như thất bại Còn nhường thiên cung xuất hiện một điểm ngăn cách thuận tiện đà kích một thoáng chu ra uy vọng Thật sự là một cuộc đá hả ba con chim ghế sách nha Lúc này Thái Kinh khi luận võ tranh tài vẫn còn tiếp tục Thái Kinh người đối với sự tình vừa rồi toàn bộ quên mất Cho dù là ba vị quân chủ đều quên đại ca thật muốn đi thiên cung sao dạ tần nhẹ giọng hỏi không phải đã nói ta đi xung phong sao dạ côn cười cười hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay thế nhưng ta luôn cảm thấy dạng này quá nguy hiểm ngươi phế đi cách kia chu chỉ sợ thiên cung người sẽ không đối ngươi hết sức thân thiện dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai đại ca thực lực coi như là thiên cung cũng có thể làm ồn ào Bọn hắn rượu ngon thịt ngon chiêu đãi thì cũng thôi đi Muốn làm khó Vậy sẽ phải hỏi một chút quả đấm của ta Giả tần bất đắc dĩ than nhẹ Kỳ thật hôm nay hết thầy tất cả đều là đại ca chủ ý Nếu như thiên cung người tới chỉ hiện ra thực lực để bọn hắn nhìn một chút Dẫn dụ bọn hắn mời chào chi tâm Nếu như muốn lưu bọn hắn lại cũng không phải là không thể được Thế nhưng quá mạo hiểm Dù sao thiên cung muốn trả thù Cái kia chính là nhường thái kinh lâm vào trong nước sôi lửa bỏng Đây là phi thường không có lời Ngồi ở bên cạnh đông môn mộng hướng phía giả minh nói ra Nhìn ngươi còn không cố gắng tu luyện Mỗi ngày đều tại cả lơ phất phơ Trong thiên cung người tu vi thâm bất khả chắc Nhìn một chút vừa mới Cái kia Chu hoài nhân thuộc hạ đều có thể tránh đi ngươi thần toa Nếu như không có ba đoạn Căn bản là không thương tổn được bọn họ nửa phần. Giả Minh lúc này thoạt nhìn nghiêm chỉnh rất nhiều. Kỳ thật giả Minh trong lòng cũng bị đả kích. Chính mình thần ta có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thoát liền cầm lấy thần kiếm người. Cũng tránh không khỏi vậy mà hôm nay lại phát sinh. cái này khiến giả Minh trong lòng sinh ra lo lắng. Chính mình cũng không thể kéo người trong nhà lui lại. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt ngộ ra ba đoạn. Dạ côn thấp giọng nói ra, rất tốt. Hôm nay bắt đầu kiêng rượu. Ngày mai thật tốt lính hồi hôm nay liền kiêng rượu a. Hôm nay có thể là khánh nguyên lễ. Đông môn mộng trực tiếp cho một đạo ánh mắt xếp Nhìn một chút ngươi yếu đều cần thông gia cứu được. Ngươi không tự ái, bọn nhỏ còn tự ái, còn không biết xấu hổ lôi ghéo thông gia đi hoa lâu. Dạ minh hiểu rõ Đông môn mộng ý tứ. Xem ra chính mình phải thật tốt tu luyện một thanh muốn ta minh ca Năm đó cũng là thái kinh nhất nam nhân tu tú Chẳng qua là cuối cùng dừng lại tu luyện Bằng không thì tu vi hiện tại khẳng định phải cao hơn đông môn mộng song khi ta minh ca dùng tâm tu luyện Ngay cả mình đều sợ hãi giả tư niên nhìn xem luận võ Trong lòng có chút nghi hoặc làm sao cảm giác giống như mất đi đồ vật gì giống như Lại nghĩ không ra Mà giả côn nhìn một chút ra ra, phát hiện ra ra giống như đối chuyện mới vừa rồi cũng quên đi. Cách này giả côn xem ra cùng thiên cung người đối mặt. Mạnh dương điện chủ nhìn xem luận võ từ tốn nói. Tử thanh thấp giọng nói ra. Dạng này cũng tốt. Chúng ta thánh điện vốn là cùng thiên cung bất hòa. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nói không chừng, không cần điện hoàng ra tay, giả côn liền có thể đem thiên cung cho thu thập hết. Huyền trạch mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Vừa mới giả côn triển hiện ra thực lực. Thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Hai tay cứ như vậy tiếp nhận tay của hắn là cái gì làm. Ngô chỉ làm giả côn lão sư. Cũng không có phát biểu lời gì. Mặc dù đứng tại điện chủ lập trường. Dạng này là tốt nhất bất quá. Thế nhưng làm giả côn lão sư. Hay là hy vọng học sinh đừng đi mạo hiểm. Thiên cung cái kia cũng không phải cái gì đất lành Đại ca, ngươi là dự định đi trước thiên khiếu Vẫn là đi trước thiên cung dạ tần thấp dọn hỏi Dĩ nhiên đi trước thiên khiếu Dù sao đây đều là đã nói xong sự tình Tổng muốn nhìn ly nhi các nàng là không phải ở nơi đó Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Đoán chừng là ở lúc nào xuất phát ngày mai liền xuất phát Ta đây cùng đi với ngươi ngươi thái kinh còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi tới làm ngươi cũng đi với ta thiên khiếu thái kinh liền không có người che chở dạ tần kiên định nói ra đại ca tốt em trai đại ca biết ngươi lo lắng ta thế nhưng ngươi cũng có chuyện trọng yếu làm đại ca chuyện của ngươi càng trọng yếu hơn dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai nghe ca dạ côn không muốn em trai đi Đó cũng là lo lắng dù sao cái kia cha vợ không thể so cái này mười phần không dễ nói chuyện. Thật nghĩ nhường cha vợ đem xác người đại quân mang tới giữ thể diện. Giả tần không có lại nói cái gì. Nhưng giả tần cảm thấy lần này đi định. Trước đó liền nghe liệt cốt thúc nói qua. Cùng bọn hắn cùng một chỗ người hết sức lời hại. Đại ca mặc dù lời hại. Nhưng cũng không thể một cách đánh nhiều như vậy á Chính mình ít nhất khả năng giúp đỡ đại ca ngăn chặn một hai người. Gánh vác một áp lực nén cũng tốt. Ban ngày luận võ tại náo nhiệt trong tiếng vỗ tay kết thúc. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mà ban đêm vẫn là vẫn như cũ. Ngắm đèn. Em trai. Ban đêm mang theo để mũi cắt nàng đi một chút. Nhìn một chút đèn. Lúc này sắp muốn sinh con ngươi đến nhìn kỹ. Dạ côn không muốn em trai đi Chủ yếu hơn là em trai hải tử lập tức sẽ ra đời Thiên khiếu quá xa Vừa đi vừa về đoán chừng hải tử đều đi ra Đến lúc đó cùng tình huống của mình một dạng Vậy cũng không tốt Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 77 chương 759 côn ca Vẫn là thôi đi Dạ tần nhẹ gật đầu u v quy quy mơ ta biết rồi đi đi xem một chút nguyên trần cùng phong điền bọn hắn đã lâu lắm không có gặp cái gì là tưởng niệm a dạ côn mang theo vui vẻ nụ cười mục đích đều đã đạt đến chờ tìm tới người vợ về sau liền có thể đi thiên cung gặp bọn họ một chút đại ca ngươi đi trước ta đưa các nàng trở về dạ tần nhẹ nói ra vừa mới các nàng cũng bị sợ hãi cần muốn đi về nghỉ một thoáng Miễn cho đến lúc đó xảy ra điều gì tình huống Dạ tần có thể không muốn nhìn thấy con của mình lại chết hiểu Nhiều bồi cùng cắt nàng Dạ tôn căn dặn nói ra Được Theo dạ tần mang theo hai cái người vợ rời đi về sau Thượng hiên lúc này đi tới nói Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút Ngày mai liền đi Được Nhìn xem chính mình cha vợ rời đi Dạ tôn cảm giác lực lượng rất đủ A tôn côn. Ngô chỉ mang theo nụ cười đi tới. Ngô chỉ lão sư. Giả côn chắp tay, lễ viết vẫn là muốn đúng chỗ. Ngô chỉ nhẹ nói ra, xác định ngày mai liền đi sao đúng vậy, ngô chỉ lão sư. Tốt chuyện này sớm một chút làm tốt cũng tốt. Ngô chỉ trong lòng càng có lo lắng, dù sao thiên phạt đám người kia thực lực còn không được đến tính ra. Ngô chỉ lão sư tiệc tối còn đi sao không đi, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạ côn hiểu rõ, này bốn cái điện chủ ban ngày có thể cùng lúc xuất hiện cái kia đã vô cùng nể tình. Đúng, rồi tôn côn thật sự định đi thiên cung sao ngô trì lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ đi. Dạ côn tử tốn nói đối với lão sư cũng không có gì giấu riêng. Thiên cung không phải những địa phương khác, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ cẩn thận. Ngô trì vỗ vỗ dạ côn bả vai, lập tức cùng hắn mặc khác ba cái điện chủ rời đi. Dạ Côn nhìn cách đó không xa đứng đấy Nguyên Trần cùng Phong Điển Trên mặt rào rạc ra nụ cười vui vẻ Các ngươi hai cách gần nhất như thế nào Có hay không lập chiến công Tôn ca Nguyên Trần cùng Phong Điển mang theo hưng phấn hô Đã lâu không gặp tôn ca Trong lòng cái kia là phi thường tưởng niệm A Nhớ năm đó khi còn bé Đó là thiên tân vạn khổ muốn chỉnh ta tôn ca mà bây giờ loại kia ý nghĩ sớm liền không có chỉ còn lại có thật sâu sùng bái trở về liền tốt có thể nghỉ ngơi thật tốt giả côn vỗ vớ nguyên trần cùng phong điền bả vai bọn hắn cũng không dễ dàng nguyên trần cùng phong điền đều quên mình bị bắt cóc sự tình chỉ nhớ rõ chính mình trở về trông thấy giả côn phong điền hôm nay cái kia tưởng tử diệt cũng tại giả côn đột nhiên trêu đùa một tiếng cái này khiến phong điền xứng sờ lập tức biến đến bắt đầu ngại ngùng tôn cả ngươi là không biết a cái tên này mỗi khi đêm dài thời điểm liền sẽ xứng sờ có đôi khi nằm mơ đều tải kêu người khác cô nương tên này bệnh tương tư đến không nhẹ ngươi nằm mơ đi nào có đối với nguyên trần chửi bậy phong điền tức giận nói ra Giả tôn cười nói tưởng tử diệt lần này tới dự thi Vừa vặn các ngươi hai cái có thể gặp một mặt Nối lại tiền duyên Vừa mới ta nghe người khác nói Tưởng tử diệt hiện tại có thể là kiếm hoàng Côn ca này có phải thật vậy hay không á nguyên trần tò mò hỏi Nhớ ký hai năm trước Phong Điền còn có thể thắng tưởng tử diệt Nếu như bây giờ tưởng tử diệt thật kiếm hoàng Phong Điền liền có chút khó khăn Phong Điền nghe xong có chút điểm ngốc trệ dù sao thực lực kém cách hiện tại kéo ra rất nhiều mà phong điền hiện tại lẫn vào không được tốt lắm trong nhà cũng là cho nên phong điền quyết định dùng bản lãnh của mình hiện tại không nên đi nghĩ những thứ này hiện tại chủ yếu là xông ra một phiên chính mình chiến công dạng này mới có mặt mũi đi nói chuyện với người khác làm sao vậy giả côn hỏi phong điền hướng phía giả côn chắp tay nói ra côn ca không cần đi gặp Ta hiện tại cũng không muốn vấn đề cá nhân Phong Điền gặp một lần mà thôi Lại không nhớ ngươi làm gì Đi a sợ cái gì Nguyên Trần im lặng Làm sao trở nên như thế sợ Ngươi vẫn là cái thái kinh binh à Côn ca Vẫn là muốn cảm ơn ngươi hảo ý Phong Điền vẫn kiên trì ý nghĩ của mình Dạ tôn cũng có thể minh bạch Phong Điền suy nghĩ Nếu như tưởng tử diệt thực lực bây giờ thấp một chút Dù cho chỉ cao một cái cấp bậc, Phong Điền cũng sẽ thử thử. Nhưng là người khác đều kiếm hoàng. Phong Điền cảm giác mình quá yếu. Đã ngươi đều quyết định, vậy liền thuận theo tự nhiên. Đối với loại chuyện này, Giả Tôn cũng không muốn cứng cầu, hai người bọn họ đều không nghĩ cứng sắn xoa cũng không dễ. Phong Điền lộ ra ánh mắt cảm kích mình bây giờ cái dạng này là thật không muốn đi thấy tưởng tử diệt. Thật lâu không có hồi trở lại Thái Kinh Chúng ta đi khắp nơi đi Ngày mai ta muốn ra chuyến xa nhà dạ Côn thấp giọng cười nói Tôn ca ngươi muốn đi đâu? Nguyên Trần tò mò hỏi Thiên khiếu Xa như vậy Phong Điển hơi hơi kinh hô một tiếng Thế mà đều ra đông u dạ Côn nhẹ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Muốn đi xử lý một chút sự tình đem các ngươi tàu tàu cho tiếp trở về côn ca các nàng làm sao vậy phong điền cùng nguyên trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem ra chính mình không có ở thái kinh bên này phát sinh rất nhiều chuyện a cũng không có gì liền là đi ra ngoài chơi thái kinh ta phải đi đón các nàng trở về dạng này a còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây tốt không trò chuyện cái này Chúng ta ra ngoài đi một chút uống vài chén Vậy liền nghe tôn ca an bài. Đi lên. Toàn bộ buổi chiều giả côn đều tại cùng Nguyên Trần Phong Điền cùng một chỗ thẳng đến tối hến mới rời đi. Giả ra liền ba nam nhân có mặt. Đông môn mộng trong nhà chiếu cố hai cái con dâu. Thoạt nhìn đời không được mấy ngày liền muốn sinh. Ta tần ca cũng muốn làm cha. Tiệc tối tổ chức trong Hoàng cung tháp quan sát. Đây là thái kinh cao nhất tháp lâu. Năm đó Trưởng Tôn nữ tu kiến giảng này tháp lâu, cũng là vì tại Khánh Nguyên Lễ cùng ngày, có thể nhìn xuống toàn bộ Thái Kinh, nhìn một chút Thái Kinh phồn hoa hưng thịnh, tháp quan sát quả thật có thể thỏa mãn tất cả những thứ này nhu cầu. Liền ta Tôn Ca sau khi xem, trong lòng cũng có một loại cảm giác khác thường. Tại mình bị vứt bỏ ngày ấy, còn tưởng rằng đời này mệnh liền như vậy, Không nghĩ tới hôm nay còn có thể ngồi ở chỗ này Thật sự là thiên ý trêu người Tiệc tối bên trong Chỉ có ba vị quân chủ tới Cái này khiến ba vị quân chủ nhẹ nhàng thở ra Bằng không thì thánh điện người lần nữa Nói lời cũng không dám lớn tiếng náo động Mặc dù giả tôn ngồi ở trong đó Thế nhưng trong đầu tất cả đều là kế hoạch lần này thế nào mới có thể để cho cha vợ thả người phanh phanh phanh ngay tại dạ côn trầm tư thời điểm. Bên ngoài vang lên chấn thiên pháo hoa ẩm thanh. Từng đóa từng đóa pháo hoa nở rộ trong đêm tối, mười phần mỹ lệ. Dù cho chỉ có một cái chớp mắt, cũng làm cho người dư vị vô tận. Nhịch Thiên lúc này cảm thán nói ra, Thái Kinh phồn vinh thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Giả tư không khẽ cười nói, nhịch thiên quân chủ nói đùa, các ngươi hoàng cực cũng là phi thường thịnh vượng quốc gia. Nhưng là cùng thái kinh so ra còn kém hơn rất nhiều. Nhịch thiên cảm thán một tiếng. Thái kinh không hổ là đông u lớn nhất quốc gia. Trước kia liền không so được. Hiện tại càng càng so với hơn không được nữa. Dạ côn chống đỡ cái cằm nhìn xem phía ngoài pháo hoa, lâm vào chính mình trong trầm tư. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 77 trương 760 tuổi nhỏ không lông kỳ thật dạ côn một mực tại suy nghĩ một cách chân chính vấn đề. Nhưng vấn đề này một mực không có đáp án. Cái kia liền là cha mẹ ruột của mình. Nếu như lần này đi, phát hiện bọn hắn là loài kia rất xấu. Căn bản cũng không quay đầu cách chủng loài kia hỏng. Chính mình muốn lựa chọn ra sao quân pháp bất vì thân sao ta tôn ca cũng không phải tội áp tài trời người. làm sao có thể hạ thủ được? Chu Tuấn đều không giết huống chi là thân sinh phụ mẫu. Đại ca giả tần một bên nhẹ giọng hô, U V Q Q Mơ đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy đều hô đại ca tốt nhiều lần. Giả tần lo lắng hỏi đại ca thoạt nhìn là lạ, giả tôn cười cười, cầm lấy rượu trên bàn nhấp một miếng. Dù sao tại không khí ngột ngạt phía dưới. Uống chút gì không có thể giải trừ cái kia một chút xấu hổ Đang muốn đi thiên phạt sự tình Dùng đại ca thực lực khẳng định là dễ như trở bàn tay Tại dạ tần trong ấm tưởng, Đại ca có thể là không gì làm không được nhân vật Sự tình gì đều có thể thật tốt giải quyết hết Nghe được em trai Dạ côn trong lòng than nhẹ Dễ như trở bàn tay Nào có dễ dàng như vậy nếu thật là cha vợ bọn hắn Vậy liền nhức đầu, cha vợ cũng không phải đùa giỡn, muốn giết chính mình không phải một ngày hai ngày. Người nào có dạng này cha vợ, có thể còn sống sót đã là một cái kỳ tích. Trước kia luôn nghe cha nói, hắn cha vợ đến cỡ nào cứng rắn làm sao gặm đều không phản ứng. Nhưng giả côn muốn nói cha ngươi cái kia thật không tính là gì, ta cái này càng khủng bố hơn. Thái kinh bên này em trai ngươi muốn nhìn cho thật kỹ mới được, cách này thiên cung không giữ chữ tín. Đại ca, làm sao ngươi biết thiên cung không giữ chữ tín? Đoán, đại ca thật sự là lợi hại, này đều có thể đoán được. Giả côn tiệc tối ngay tại vui sướng tiếng hoan hô hạ kết thúc. Giả tôn cũng không có gấp trở về, mà là muốn đi cùng ra ra nói một tiếng. Chính mình phải đi ra ngoài một bận tôn côn Như vậy vội vã liền đi giả tư không có chút nghi hoặc U, v, q quy, quy, mơ, sớm một chút đi giải quyết đi thiên phạt Chúng ta thái kinh cũng an toàn một điểm Xác thực Thế nhưng thiên phạt bên kia thực lực còn không có thăm dò rõ ràng Gia gia tổng cảm thấy các ngươi vẫn là quá liều lĩnh Lỗ mãng Không có chuẩn bị sẵn sàng Giả tư không tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy giả côn đi trước đó còn giống như đồng ý Giả côn lần này khẳng định phải đi cho nên kiên định nói ra ra ra vì thái kinh diệt này tiềm ẩn nguy hiếp đó cũng là lý nên tôn côn ra ra quả nhiên không nhìn lầm ngươi dạ tư không hết sức vui mừng dạ côn có thể nói ra như thế một phen tới tôn côn nếu lần này ngươi xác định đi đến tố ra cũng không nên làm khó tố ra Dù sao đây đều là thiên phạt sai. Giả côn sáng trắng ý của Gia Gia. Dù sao tố vẫn có thể là tố gia người. Hiện tại cũng có hài tử Gia Gia nhất định sẽ được tâm. Giả côn cũng là ngoài miệng đáp ứng. Gia Gia cũng không giúp được ngươi gấp cái gì thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn. Giả tư không vỗ vỗ giả côn bả vai. Ô, v, ghép, quờ, quờ, mờ. Đi ra hoàng cung lúc sau đã rất muộn, nhưng là đối với Thái Kinh tới nói, náo nhiệt còn không có đình chỉ. Đi tại trên đường phố, nhìn xem một chút gánh xiếc tuyệt chiêu, giả tôn cũng sẽ khen thưởng một đợt. Bỗng nhiên, giả tôn thấy một cái quán nhỏ vị. Bán tiên bói toán, không cho phép không cần tiền. Một cái bàn bên cạnh cắm một mặt cờ, thế nhưng giả tôn có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này lão đầu. Giống như vi lão A giả côn đi nhanh lên đến trước gian hàng ngồi xuống. Hụt! Lão sư! Ngươi đều biến mất hai năm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này vì thiếu hiệp kia? Hẳn là nhận lầm người đi. Vị này bán tiên khẽ cười nói. Lão sư, ngươi liền đừng làm rộn, ta biết là ngươi. Giả côn hướng phía bán tiên nháy nháy mắt. Đừng giả bộ nhưng mà bán tiên yêu nguyên bình tĩnh cười nói. Thiếu hiệp! Ngươi thật nhận lầm người Nếu như không tính Cũng không cần đang ngồi Ảnh hưởng việc buôn bán của ta Lão sư Ngươi làm sao đổi nghề đoán mệnh a? Già Côn vẫn là không tin Có tính không Không tính liền đi Bán tiên có chút tức giận Tính tính tính Già tôn cũng là im lặng Vì lão tì giận dữ rất nhiều a. Trước kia có thể không sẽ nói như vậy Thật chẳng lẽ nhận lầm người bán tiên sổ mặt nhẹ gật đầu. Tính là gì ngươi nhìn xem tính là được rồi. Giả côn cũng không biết có thể coi là chút gì đó, dù sao đều đã đạt đến nhân. Sinh đỉnh phong cũng không có gì có thể tính toán. Bán tiên cũng không có hỏi cái gì. Nhìn xem giả côn mặt. Sau đó năm ngón tay hơi hơi chọc chọc. Nhẹ nói ra. Tuổi nhỏ không lông. Cường giả. Giả côn. nếu không phải dung mạo ngươi giống như lão sư lão tử hiện tại một quyền bắn bay ngươi ra thất cũng là mỹ mãn giả côn nghe xong hơi hơi nhíu mày này bán tiên là chuyên gia chém gió a thiếu hiệp trên trán mang theo một cỗ lưu sầu chắc là gặp được hốn nhiễu vậy ngươi nói một chút ta là bị sự tình gì vây khốn bán tiên từ tốn nói thiếu hiệp gần nhất hẳn là sẽ ra một chuyến xa nhà theo bán tiên câu nói này dạ côn trong lòng giật mình. Nếu như trước đó có khả năng vô ích. Này cũng không thể vô ích biết mình muốn đi ra ngoài người. Rất rất ít. dạ tôn cũng tới hứng thú. Tò mò hỏi. Ta đây cần thiết phải chú ý chút gì đó chuyến này ra cửa. cửu tử nhất sinh giả côn nhìn chăm chú bán tiên. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao lại có ý nghĩ như vậy thiên cơ bất khả lộ. Lời ta là cho ngươi. Chú không chú ý. Ngay tại ở chính ngươi. Bán tiên bình tĩnh nói ra. Vì lão, ngươi liền đừng đùa, không sai biệt lắm có thể. Giả côn nhích miệng cười một tiếng. Bán tiên nói lần nữa. Ngươi nhận lầm người. Còn có. Không muốn đang ngồi ngươi nói chuyện cùng ngươi đúng là mệt thật giả côn đứng dậy. Xoay người rời đi trong lòng thầm nghĩ. Chính mình đi cách mấy bước. Vì lão khẳng định tại gọi mình. có thể là giả côn đều đi mười bước cũng không nghe thấy có người hô quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng lập tức chìm xuống vừa mới cái kia quầy hàng thế mà biến mất không thấy chơi kinh gì à giả côn đi đến vừa mới cái chỗ kia nhìn chung quanh một chút lập tức tìm tới bên cạnh một cái bán mứt quả mà hỏi vừa mới nơi này là không phải có cái coi bói bày quầy bán hàng coi bói bày quầy bán hàng không có a nơi này đều là trống không a bán mứt quả nam nhân nói Không phải đâu, ta vừa mới còn trông thấy nơi này có coi bói ta còn tính một quẻ." Bán mứt quả nhỏ giọng nói ra. "Ngươi vừa mới đứng ở chỗ này sững sờ không phải đâu, dạ Tôn có chút bị hù dọa. Ta Tôn ca cái gì còn không sợ. Liền sợ này loại sự kiện linh dị. Để chứng minh chuyện này có phải thật vậy hay không?" Dạ côn lại tìm đến bên cạnh bán xào đậu phồng nam tử hỏi thăm đáp án thế mà là giống nhau chính mình vừa mới rõ ràng đang tính mệnh Trong mắt bọn họ Chính mình là đang ngẩn người mà coi bói bán tiên Căn bản là không có xuất hiện qua cái này sao có thể chính mình chẳng lẽ là đụng vượt sao khẳng định đúng vậy quá kinh khủng vẫn là mau về nhà đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 77 chương 761 xuất phát tuy nói chung quanh đều là không khí náo nhiệt. Nhưng giả côn cảm giác mình bên người âm khí rất nặng. Đêm nay thật sự là như thấy vượt. Thế nhưng theo giả côn nghĩ lại về sau. Lại phát hiện một vấn đề một cách lão đảo cũng có thể lừa gạt đến chính mình sao coi như mình lại làm sao không biết đạo pháp. Thực lực vẫn là bày ở nơi này. Như vậy còn lại chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là liền là thật gặp rượt Hoặc là liền là mình bị mê hoặc nhưng còn bên cạnh những cái kia tiểu thương nói chính mình ngốc tại chỗ xứng sờ. Rõ ràng người sao khả năng so sánh lớn. Một người dáng dấp cực sống vi lão lão đảo thực lực thâm bất khả chắc nói ra tôn ca chính mình cũng không tin. Nhưng hắn lại làm sao biết chính mình muốn ra cửa. Người biết cũng không nhiều. Còn nói ra loại kia cổ tử nhất sinh Hù dọa người A Chỉ cần không phải dự quái Dạ côn liền không sợ như vậy Cũng là đang suy đoán Cái danh xưng này bán tiên lão đảo đến cùng là ai Thiên cung âm mưu vừa mới vừa tan giã Lại nhảy ra một cái báo nguy trước người Cái này khiến giả tôn có một loại dự cảm xấu Chẳng lẽ lần này đi thiên khiếu không phải cử chỉ sáng suốt sao về đến nhà về sau giả côn trông thấy phụ mẫu ngồi tại trong hành lang tựa hồ đang đợi mình côn côn liền trở lại a không có đi ngắm đèn sao đông môn mộng mang theo cản cười hỏi một đường xem trở về rất là náo nhiệt giả côn mang theo nụ cười đi đến bên cạnh ngồi xuống giả minh nhẹ nói ra tôn côn lần này đi thiên khiếu cẩn thận một chút Thánh điện bên kia cũng không thể tin hoàn toàn. Cũng không nên làm bọn hắn tay chân. Cha, ta hiểu rõ, mộ nhi phụ mẫu không phải cũng muốn đi mà có bọn họ, các ngươi cũng có thể yên tâm. Côn côn. Nếu như cái kia thiên phạt thật chính là ly nhi phụ thân. Thật tốt thuyết phục đông môn mộng bất đắc dĩ một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới con dâu bối cảnh rất thâm hậu a Nghe được mẫu thân. Giả côn thầm cười khổ. Bên kia cha vợ có thể nói chuyện cẩn thận sao nếu như có thể nói chuyện cẩn thận. Cái kia liền không có nhiều như vậy chuyện phiền toái Ta biết nên làm như thế nào. Chờ ta đem ly nhi các nàng mang về đi còn có ba cái nữ nhi vừa nghĩ tới nữ nhi của mình. Dạ côn hết sức là tưởng niệm A. Chính mình nhưng là muốn làm sữa cha người. Mẫu thân đi chung với ngươi đi, nữ nhân dễ nói chuyện một điểm. đông môn mộng nghiêm túc nói. Cảm thấy đến lúc đó chính mình và thân gia mẹ tâm sự. Hai tử đều có. Không cần thiết làm như vậy đi xuống đi. Tất cả mọi người không vui. Giả tôn cảm giác bên kia mẹ vợ cũng không được khá lắm nói chuyện. Lần trước liền đem chính mình hố. mẫu thân thái kinh bên này còn cần ngươi. Còn có để mũi các nàng cũng muốn sinh cần ngươi chiếu cố. Đông môn mộng vuốt vuốt cái chán thật sự là không có cách nào a Giả minh cũng biết. Chính mình không có ba đoạn đi cũng là không tốt. Cha, mẫu thân, các ngươi an tâm tốt, ta đi nghỉ trước, ngày mai sẽ phải xuất phát. Dạ côn đứng dậy, hướng phía phủ mẫu chắp tay, lập tức rời đi. Nhìn xem nhi tử rời đi. Đông môn mộng tức giận nói ra. Cả ngày liền biết uống hoa tửu. Một chút cũng không có lòng cầu tiến. Thật sự là tức chết ta rồi nói xong còn hừ lạnh một tiếng rời đi. Dạ minh là chân tâm vô phương phản bác một thoáng. Chính mình những năm này xác thực xa đỏa. Không có thật tốt tu luyện. Xem ra chính mình không thể rơi xuống đi nữa xuống. Tại nhi tử trở về thời điểm. Nhất định phải lính ngộ được ba đoạn. Làm một cái có ít lão tử. Trở lại trong phòng giả tôn cũng không có thu thập đồ vật gì. cởi quần áo liền nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Cũng là muốn nhìn xem. Này cậu tử nhất sinh là một cái gì cuộc sáng sớm ngày thứ hai. Dạ côn sớm liền dậy, mặc dù vừa mới qua khánh nguyên lễ, nhưng vẫn là lưu lại ngày lễ không khí. Trong hành lang, tất cả mọi người đã đến chàng. Mẫu thân, các ngươi sớm như vậy liền dậy a, Đông môn mộng un nhu cười nói, ăn trước điểm đồ ăn sáng. Côn côn, mẫu thân ngươi trời còn chưa sáng liền đến cho ngươi làm đồ ăn sáng. Dạ Minh khẽ cười nói Tạ ơn mấu thân thật đúng là chết đói Nhìn xem mấu thân thỉnh cháo Dạ Côn từng ngụm từng ngụm uống Đại ca ta cùng cha mẹ thân nói Lần này cũng đi chung với ngươi Dạ Tần uống vào cháo nhẹ nói ra Dạ Côn xứng sờ Dạ Minh thấp giọng nói ra côn côn Hương để các ngươi tại cùng một chỗ Cũng có một cái chiếu ứng Trong nhà bên này liền yên tâm đi Có ta và ngươi mấu thân nhìn xem Có thể là dạ côn muốn nói Để mỗi đều muốn sinh Em trai đi theo chính mình đi không tốt Nhưng mà trưởng tôn nhị ôn nhu nói Đại ca Ngươi đừng đa tâm Chúng ta cũng muốn giúp đỡ đại ca Thế nhưng thân thể không cho phép Chỉ có thể nhường phu quân thay thế chúng ta Dạ côn nghe xong cười cười Trưởng tôn nhị bây giờ nói chuyện thật sự là càng ngày càng tốt nghe Nhưng lúc này trong lòng lại nghĩ đến cái kia cổ tử nhất sinh. Mặc dù không biết là thật hay giả. Thế nhưng đi luôn là bất chấp nguy hiểm. Đại ca, không phải là chê ta gây trở ngại đi. Giả tần bỗng nhiên nói ra. Làm sao lại thế? Cái kia liền quyết định như vậy. Giả tôn cũng không có cách. Làm sao mẫu thân cùng cha đều tán thành. Lần này đối mặt có thể là một đám hết sức hung tàn người À nếu như là cha vợ một nhóm người Cái kia còn có một chút thể diện Nếu như không phải chẳng lẽ là thật cẩu tử nhất sinh Lúc này tổng đi tới bốn người Đương nhiên liền là bốn vị điện chủ đều ước định cẩn thận tại dạ gia tập hợp Chẳng qua là giả tôn có chút tò mò Ba đại làm sao không thấy Ngoại trừ cái kia thiên chi bên ngoài Ba đại giống như lại biến mất Đối với ba đài giả côn vẫn có chút không yên lòng Ngô trì lão sư ba vị điện chủ Giả côn cười chắp tay hô Dù sao cũng là trưởng bối cấp bậc lễ nghĩa muốn tới vị Bằng không thì còn nói ta giả ra nam nhân lễ tiết cũng đều không hiểu Ngô trì cười cười hướng phía giả minh cùng đông môn mộng chắp tay Xem như đại biểu thánh điện chào hỏi Đông môn mộng xem ngô trì dáng vẻ vẫn là không có xử lý Coi như là điện hoàng, ở trong mắt đông môn mụn, vẫn là cái kia không chịu trách nhiệm lão sư. Thích rượu như mạng, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Dạ côn đứng dậy nhẹ nói ra. Dạ tần nhẹ gật đầu, vỗ vỗ trưởng tôn nhị mu bàn tay, nhường trưởng tôn nhị yên tâm. Mà trưởng tôn nhị ra hiểu một thoáng bên cạnh tử yên, ngươi cũng sắp đi ra ngoài tối thiểu cũng cùng người khác nói câu nào đi. Lần này ra ngoài, chúng ta sinh con thời điểm, ngươi khẳng định không có ở đây. Dạ tần hiểu rõ, nhìn một chút bên cạnh cuối đầu tử yên, thấp giọng nói ra, trở lại hắn nói. Mặc dù chỉ là một câu tiếng phổ thông. Đối với tử yên tới nói đã đủ rồi. Dù sao cũng so không có trao đổi muốn tốt. Chờ đã, ta chờ ngươi trở lại. Tử yên hút mắt đều đỏ trong lòng cái kia xúc động a Một bên thượng hiên cùng liên hàn cũng đứng dậy. Thượng hiên hướng phía giả minh cùng đông môn mộng nói ra, thông ra, chúng ta liền đi trước. Giả minh đứng dậy cười nói thông ra có rảnh thường tới chơi. Tốt, hoa lâu đúng là một chỗ tốt, thông ra thật sẽ chơi. Giả minh cái chán tối đen cái này thông ra a ngươi đều phải đi còn muốn đen ta một thanh. Không biết vợ của ngươi là ai giúp ngươi làm trở về sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 77 chương 762 các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý cho nên dạ minh cũng lộ ra nụ cười vượt dị. Thông gia cũng học rất nhanh. Bội phục. Thượng hiên bên hông tây dần thầm nghĩ thông gia hèn hạ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ngày sau hoa lâu thấy. Tốt, hoa lâu thấy. Đông môn mộng đều muốn không chịu nổi bọn hắn hai cái còn... Hoa lâu gặp Chân cắt ngang giả côn lấy ra thảm bay Dù sao đây là trước mắt nhanh nhất một loại công cụ Nhưng mà mạnh dương điện chủ nhẹ nói ra Chúng ta có chính mình bay lượn công cụ Ngồi cách này nhanh một chút Giả côn thấp giọng nói ra Ta bạc ngọc câu 4 tháng liền có thể đến thiên khiếu Giả côn trợn trắng mắt 4 tháng ta 4 tháng đều có thể đánh một cách vừa đi vừa về Tốt mạnh dương điện chủ, an vị giả ôn cách này đi thời gian cấp bách. Ngô trì nhẹ giọng thuyết phục, dẫn đầu nhảy lên thảm bay. Một bên tử thanh cùng huyền trạch cũng đi theo lên thảm bay. Mạnh dương thấy thế, chỉ có thể cũng tới thảm bay. Bất quá trong lòng đang nghĩ. Nếu như chờ hạ không có nhanh như vậy, liền dùng chính mình. Còn muốn hào hào chế xéo một thoáng tên đầu chọc này. thượng hiên cùng liên hàn cũng nhảy lên mà giả ôn cùng giả tần hướng phía phủ mẫu chắp tay lập tức lên thảm bay bill một tiếng thảm bay liền bay vào thương không biến mất không thấy gì nữa tốc độ này đều muốn bay lên hai tháng mới đến thiên khiếu rõ ràng huyền nguyệt đại lục lớn đến mức nào mà mạnh dương cũng kiến thức đến cái này thảm bay tốc độ Trong lòng hết sức kinh ngạc thế mà so với chính mình bạch ngọc câu nhanh hơn nhanh hơn không chỉ gấp đôi tên chọc đầu này pháp khí không ít Ngô chỉ lão sư liền chúc ta những người này sao giả côn tò mò hỏi Các ngươi thánh điện không nên kêu lên chính mình người sao này thanh thế muốn làm a U, V, Quy, Quy, Mơ, người bình thường đi cũng vô dụng Ngô chỉ nhẹ gật đầu, lời này cũng là thật, đi cũng là chịu chết Vậy chúng ta có cái gì kế hoạch loại hình giả côn hỏi lần nữa? Mạnh Dương Tử Tốn nói. Kế hoạch liền là vọt tới thiên khiếu tố ra đi. Đem bên trong thiên phạt nhân viên toàn bộ giết chết Mạnh Dương Điện Chủ. Ngươi kế hoạch này thật sự là trực tiếp. Giả côn đều muốn đánh chắp tay, nếu như đó là cha vợ, ngươi muốn đi nhét kẽ xăng. Tử Thanh Điện Chủ hướng phía giả côn nhẹ nói ra, đến lúc đó còn xin nhờ giả công tử. Nhìn một chút người khác tử thanh điện chủ Vóc người dễ nhìn hơn ngươi Nói chuyện so ngươi tốt nghe Ngươi người điện chủ này là thế nào làm tới Không phải là đi cửa sau làm tới đi Dễ nói dễ nói giả côn hướng phía tử thanh chắp tay Mà mạnh dương một bên hừ lạnh một tiếng Cũng là huyền trạch ngồi ở bên cạnh không nói chuyện Biết mình cùng giả côn quan hệ không tốt Không nói lời nào đó là tốt nhất Ta cảm thấy kế hoạch này rất tốt Thượng hiên một bên nhẹ nói ra Được a. Liền cha vợ đều ra thích này loại thẳng vào Vậy liền thẳng vào đi vào đi Cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh Giả tần ngồi ở bên cạnh không nói Chủ yếu là đến giúp đại ca Như vậy là đủ rồi Đồng giảng là đệ đệ Thân muốn giết Không phải ruột thịt người vợ sinh con đều có thể rời đi Rõ ràng tình cảm là đến cỡ nào thâm hậu Lúc này giả côn nhìn xem phía nam trong lòng tại lặng yên suy nghĩ Ly Nhi các nàng khẳng định rất tưởng niệm chính mình rời đi đắt lâu như vậy Khẳng định mỗi ngày đều muốn ngẩn người Nhất là mộ nhi Tại loại này trong hoàn cảnh Khẳng định sẽ bị ớt buộc Ta đáng thương mộ nhi giờ này khắc này Khẳng định ở trong lòng kêu gọi chính mình đi giải cứu nàng Lúc này thiên khiếu tố ra bên trong. Thật sự là dễ chịu, đều không muốn đi trở về. Thời gian này trôi qua quá an nhàn, cũng không biết phu quân có nhớ ta không. Hẳn là rất muốn đi vì cái gì còn muốn thêm một cách đi chứ đâu. Cứ như vậy không có tự tin sao các ngươi nằm tại đây bên trong làm gì. Tới bồi mẹ đánh bài. Nhàm chán. Chỉ thấy thanh nhã đi tới, hướng phía ba nữ hải tử hô Mà ba cô gái dĩ nhiên chính là Diệp Ly đám người. Các nàng đang ăn mặc hóng mát quần áo. Nằm phơi nắng. Một bên còn có một cái bể bơi không có chuyện còn có thể bơi cách lặn. Đối với này loại vật mới mẻ. nhan mộ nhi ngay từ đầu không hiểu rõ. Thế nhưng chậm rãi cũng thích. Còn rất có ý tứ. Mà lại ngoại trừ cái kia gọi Diệp Hoa không thích chính mình. Những người khác thật thích chính mình tốt tốt. Chơi mạt trược Ta thích chơi cái kia nhan mộ nhi cái kia là phi thường tích cực Tựa hồ có chút nghiện Diệp ly cùng Diệp lưu liếc nhau một cái Cái này mộ nhi đã thật sâu luôn hãm Hiện tại cũng không muốn đi trở về Thanh nhã cười tủm tỉm nói ra Mộ nhi Ngươi còn có tiền thua sao trước thiếu Đến lúc đó nhường ngươi con sẽ đến trả Ha ha ha Ngươi cô gái nhỏ này Ra rất ta đây liền không khách khí Nói xong tiếp tục nói, Lưu Nhi còn đứng ngây ra đó làm gì, không chàng a. Diệp Lưu cũng cảm giác mình có phải hay không tặng, làm sao cảm giác Mộ Nhi mới là thân sinh. Nhan Mộ Nhi thiên sinh liền có nịnh nọt ý thức của người khác. Theo đông môn mộng liền có thể đã nhìn ra. Cho nên tại Thiên phạt bên trong, ngoại trừ Diệp Hoa lấy không tốt đẹp được bên ngoài. Những người khác toàn bộ lấy tốt một cách lượt. Diệp lưu đem chàng cho lắp xong bốn cô gái an vị tại cạnh bể bơi một bên đánh lên mạc trượng. Vừa mới nghe các ngươi cha nói giả côn đang đang trên đường tới một vạn Thanh nhã đánh lấy mạc trượng thuận tiện nói chuyện này Nghe được phu quân muốn tới ba nữ nhân rõ ràng xứng sờ Ta cứ nói đi phu quân nhất định có thể tìm tới nơi này Diệp ly vui vẻ nói ra bọn hắn còn nói phu quân tìm không thấy đây Diệp lưu mặc dù vui vẻ Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng á. Mẹ Cha hắn là có ý gì thừa nhận sao qua này một cửa Hẳn là liền thừa nhận Thanh nhã giang tay ra Ai bảo các ngươi hai cách đều gả cho một cái Bằng không thì cách nào có nhiều chuyện như vậy á? Qua cái gì quan a Chẳng lẽ muốn phu quân đánh thông quan sao Nhan mổ nhi hô một tiếng Những người kia cảm giác đều thật là lợi hại ta đây cũng không biết Cha ngươi có tính toán của mình Biết miệng ta không kín Không nói cho ta Thanh nhã bất đắc sĩ một tiếng Lập tức kinh hô một tiếng Khép đưa tiền Ta tốt mù mù Ngươi liền đi dò thám cha ẩn ý nha Nhìn một chút cha là tính thế nào Để cho chúng ta trong lòng có cái đáy a. Diệp lưu lôi ghéo tay của mấu thân cánh tay Hoàng A hoàng A cử động như vậy Có thể là phi thường ít Thanh nhã nhìn xem nữ nhân Khẽ thở dài một tiếng Cha ngươi lần này không có nói đùa Nếu như Dạ tôn có thể chống đỡ xuống tới Như vậy thì nhận này con rể Nhưng nếu như giả tôn không có chống đỡ xuống tới Các ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý Cha trước đó không phải nói chẳng qua là khảo thí sao đúng vậy Nhưng cha ngươi gạt người cũng không phải là lần đầu tiên Thanh nhã trợn trắng mắt còn ra dáng nói ra Bản tôn từ trước tới giờ không gạt người Diệp Ly cùng Diệp Lưu rõ ràng đã thành thói quen Thế nhưng mổ nhi không có Lo lắng nói ra Ta muốn đi cùng hắn giảng đạo lý Mổ nhi không nói còn tốt Nói hắn sẽ đùa chơi chết bên trong làm Thanh nhã là phi thường lý giải nam nhân của mình Càng khuyên hắn Hắn càng sẽ không nhả ra Thậm chí còn có thể càng thêm tàn nhẫn Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 77 chương 763 mộ nhi cha có thể là rất mạnh cái kia làm sao bây giờ ạ? Thanh nhã cười nói, mộ nhi trên tình báo nói, cha mẹ của ngươi lần này cũng tới, hẳn là tới đón ngươi. a cha mẹ của ta đúng vậy a có phải hay không rất vui vẻ chứ? Thanh nhã ôn hòa cười nói. Đối với diệp hoa đem nhan mộ nhi vô tới. Thanh nhã cảm thấy có chút quá mức. Dù sao mổ nhi người nhà sẽ lo lắng á ngươi có ý tốt a Nhưng mà nhan mổ nhi nghe nói như thế liền cảm thấy không thích hợp a Nếu như nói mẫu thân tìm mình còn có thể hiểu được Thế nhưng nói phụ thân này giống như không làm sao có thể đi Chẳng lẽ mình không có ở đây trong khoảng thời gian này Phát sinh rất nhiều chuyện sao bá mẫu Ngươi xác định là phụ mẫu sao thanh nhã nhìn xem nhan mổ nhi Nghi hoạt hỏi Đương nhiên, ngươi còn chưa tin a Tin Diệp Ly cũng đã gặp qua nhan mổ nhi mấu thân Nhưng cũng không có gặp phụ thân a chẳng lẽ mổ nhi phụ thân Là người kia thì đại quân lão đại đến rồi này cũng không phải đồ chơi tốt gì a thật muốn đánh dâng lên Nói không chừng sẽ lướng bại câu thương Diệp Lưu mặc dù chưa từng thấy Thế nhưng cũng nghe các nàng nói qua Biết mổ nhi sự tình Cũng biết mổ nhi phụ thân Đây chính là một cách ngưu nhân a mẹ Nếu quả như thật là mộ nhi phụ mấu tới Vẫn là để cha quên đi thôi đừng làm những thứ này Mọi người ngồi xuống thật tốt nói chuyện đi Thanh nhã nhìn xem nữ nhi sắc mặt Tò mò hỏi Mộ nhi phụ mấu có vấn đề gì không <cười> Diệp Ly cùng Diệp Lưu nhìn về phía nhan mộ nhi Dù sao đây cũng là nhan mộ nhi Việt Tư Ta cũng là nghe mẫu thân của ta nói qua cha ta là năm đó đông u hoàng đế sau khi chết biến thành xác người đại quân lão đại thực lực không rõ còn có việc này thanh nhã nghe xong thu hồi nụ cười nữ nhi này bị nam nhân của mình trói đi qua nếu như đổi thành diệt hoa khẳng định là sẽ không bỏ qua chớ đừng nói chi là người khác có thể là đông u hoàng đế nói thế nào cũng là thông gia thật mở xé về sau bọn nhỏ ở trung dân lên cũng không dễ Sẽ sinh ra khúc mắt Dù sao cũng phải tới nói Hiện tại hài tử đều có Mọi chuyện đều tốt thương lượng liền thanh nhã đều buông xuống Nhưng Diệp Hoa làm sao Cũng nuốt không trôi một hơi này Dù sao ta hoa ca Cũng là muốn mặt mũi Mẹ có muốn không ngươi đi cùng cha Nói một chút tình huống này Diệp lưu thử thăm dò Thế nhưng thanh nhã lắc đầu Các ngươi cũng biết tính cách của hắn Lúc này đi khuyên còn tưởng là hắn vô thượng trí tôn sợ càng thêm sẽ không nhượng bộ nhan mộ nhi mặc dù tiếp xúc không lâu thế nhưng hiện tại cũng là hiểu rõ cách một ít đối phó cách này vô thượng trí tôn không thể tới cứng rắn vậy làm sao bây giờ nhìn xem bọn hắn đánh lên đến a có muốn không ta vùng trộm chạy đi nhan mộ nhi chủ ý cũng không tệ thế nhưng này vùng trộm lưu tại nói thì dễ làm mới khó làm sao Mà tại Diệp Ly cùng diệt Lưu trong lòng, lập tức xuất hiện một người bạch cốt. Cái kia giấu trong không khí nam nhân. Nói không chừng liền giấu ở trong một góc khác liếc trộm. Ngấm lại thật đúng là có điểm dùng mình. Cái gì len lén đi chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe được cái thanh âm này. Đánh bài bốn cái nữ nhân lập tức xứng sờ. Trừ vô thượng trí tôn. Chẳng lẽ còn có ai đây? chỉ thấy diệt hoa chắp tay đi tới biểu lộ lãnh ngạo một mẫu người khắp thiên hạ đều thiếu nợ tiền hắn sống như thanh nhã khẽ thở dài một tiếng đã nhiều năm như vậy sắc mặt này thật sự là một chút cũng không thay đổi nhìn một chút chúng nữ nhi đều không chịu nổi nhi tử đều không có ý tứ nói mà thôi ô không có gì liền là muốn ra ngoài đi một chút mà thôi nhan mộ nhi tranh thủ thời gian giải thích một đợt Miễn cho cho cái này vô thượng trí tôn cơ hội bão nổi. Diệp Hoa tử tốn nói bên ngoài không an toàn. nhan mổ nhi nói hình như tại ngươi nơi này liền an toàn một dạng Ta tới là nghĩ nói cho các ngươi biết đầu chọc muốn tới. Diệp Hoa tử tốn nói. Bị cha vợ gọi đầu chọc. Còn tốt tôn ca không nghe thấy. Bằng không thì cha vợ cũng đừng trách ta tôn ca ra tay áp độc vô tình. Diệp Hoa thấy các nàng giống như không kinh ngạc. Hướng phía Thanh Nhã nói. "Ngươi nói đúng vậy a, không được sao Thanh Nhã kiểu hử một tiếng. Diệp Ly cùng Diệp Lưu cảm giác. Nếu như mẹ có thể học một ít mấu thân. Nói không chừng có thể đem cha biến thành cha như thế trong đầu đem Diệp Hoa tính cách thay đổi một chút. Đột nhiên toàn thân tê dần. Vẫn là thôi đi cách này mới là bình thường. Diệp Hoa không nhìn thẳng Thanh Nhã. Nhớ năm đó đó cũng là thực lực sủng vợ, Càng là vì vãn hồi thanh nhã yêu nhưng thuộc hạ đi theo diễn kịch Nhìn lại một chút hiện tại thời gian lâu dài Liền lại như thế một cái thái độ Mổ nhi Diệp Hoa nhẹ giọng kêu u Vinh Quy Quy Mơ Ở đây nhan mổ nhi lập tức đứng dậy Một mẫu người hỏi ta cái gì Ta đều xem nói cha mẹ của ngươi cũng tới. Há, bá mẫu đã nói. Tình báo ta bên trên biểu hiện. Phụ thân của ngươi tựa hồ là một nhân vật rất lợi hại Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đối với nhan mổ nhi phụ mẫu. Diệp Hoa trong tay cũng không có bao nhiêu tình báo tư liệu. nhan mổ nhi nghe xong sững sờ, hướng phía ly nhi chớp chớp mắt. Diệp ly đó là dây hiểu Lập tức thay đổi khoa trương biểu lộ. Chà. Vậy ngươi cũng không biết mổ nhi phụ thân có thể là có lai lịch lớn Ồ có lai lịch lớn, nói nghe một chút Diệp Hoa đi đến Thanh Nhã bên cạnh, to nhẹ một tiếng Thanh Nhã đều cho khí cười cái này Diệp Hoa trước ngươi hôm ta trở về thời điểm ngươi thế nào không phải thái độ này đâu Tốt vết xẻo quên đau nhất đúng không hiện tại ta chẳng qua là cho bọn nhỏ mặt mũi Thanh Nhã đứng dậy Diệp Hoa trực tiếp ngồi xuống bày ra đại lão tư thế ngồi, lạnh nhạt nói ra tốt, nói đi. Lưu Nhi nhìn xem chính mình mẹ. Quyết định đến lúc đó nhất định phải giới thiệu cho mẫu thân nhận thức một chút. nhường cho mẫu thân thật tốt xảy một chút mẹ làm sao ngự phu. Diệp Ly đứng dậy. Đi đến bên cạnh khẽ quát một tiếng. Này nhớ năm đó chờ một chút làm sao vậy cha ngươi so mộ Nhi biết đến còn triệt để sao đó là đương nhiên. Chúng ta có thể là hảo tỉ muội, Ha ha. Tỉ muội Diệp Hoa vừa nghe thấy lời ấy liền đến khí. Cách khác nữ nhi không quản được. Nhưng là nữ nhi của mình. Gả cho cùng một cách nam nhân. Khẩu khí này làm sao cũng nuốt không trôi. nhan mổ nhi cho Diệp Ly một cách biểu lộ. phảng phất tại nói tới điểm tàn nhẫn. Chấn nhiếp một thoáng cha ngươi. Chà. Mổ nhi phụ thân đây chính là vạn năm trước. Đông U Hoàng đế phóng nhãn toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên. Chỉ có hắn lời hại nhất. Có chút ý tứ, nói tiếp. Diệp Hoa liền là muốn tìm một chút thực lực cường hãn người luyện một chút, đã nhiều năm không có sẵn gân cốt. Mộ nhi phụ thân còn trưởng quản lấy một đám thuộc hạ. Còn có một đội quân khổng lồ. Thực lực cái kia là phi thường hung hãn. Bình thường người căn bản cũng không dám tới gần. Lý Nhi, ngươi đây là tại nói ta sao Diệp Hoa tử tốn nói. Đứng ở phía sau thanh nhã nói thầm một tiếng thật đúng là tương đương tự luyến. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 77 chương 764 cho tàn lại cháy ma tộc cha. Ngươi nghiêm túc một chút. Người khác là thật lợi hại. xác người đại quân nghe nói qua chưa? Mộ Nhi phụ thân. liền là xác người đại quân lão đại. sắc người đại quân như thế nói đến, cũng là chết qua Diệp Hoa nhẹ dòng hỏi. ắt đúng không? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, đều bị người giết qua, rõ ràng thực lực cũng không có gì đặc biệt. Trước ngươi còn không phải cũng chết qua, mà lại là hai hồi trở lại. Đối mặt thanh nhã chửi bậy. Không khí đó là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Lưu đều ở trong lòng tán dương mẹ. Thật thật đúng là quá dũng cảm. Cha nội tình cũng vạc trần. nhất là cái này chết hai lần lão ngạnh nói một lần vẻ mặt liền biến một lần nhìn một chút cha hiện tại cái mặt này sắc thật sự là đen a thì tính sao ngươi nghĩ bản tôn chết a bản tôn chết ngươi là có thể cải có phải hay không thanh nhã cảm thấy liền chưa thấy qua như thế cố tình gây sự nam nhân bản lãnh này chiêu số của mình toàn bộ bị hắn cho học xong dùng tới đối phó chính mình Cha, mẹ không phải ý tứ kia. Diệp lưu dĩ nhiên muốn giúp lấy chính mình mẹ nói chuyện, bằng không thì mẹ ban đêm muốn bị máu vào. Hừ diệp hoa hừ lạnh một tiếng tương đương hung hăng càn quấy a không ai có thể trị được. Thanh nhã rất muốn một thanh nắm diệp hoa lỗ tay, sau đó hung hăng mắng hắn một chầu, nhưng là lại không dám làm như vậy. Cũng là diệp ly đang nghĩ. Nếu như lúc này đổi thành mẫu thân, không nói hai lời liền là nắm cha lỗ tai. Cha ta có thể là rất lợi hại một bên nhan mộ nhi bỗng nhiên nói ra. ngữ khí mang theo hiên định. Mặc dù chưa thấy qua nhưng khẳng định phải giúp đỡ cha ruột nói chuyện. Diệp Hoa nghe xong từ tốn nói, mạnh không mạnh, chờ sau khi đến liền biết. Diệp Hoa, ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi sao ngươi nhàm chán kiếm chuyện, bọn nhỏ về sau còn thế nào ở Trung A. Thanh nhã này tính tình nóng nảy lại tới, hướng phía Diệp Hoa liền là một trầu gian dậy. Diệp Ly đám người cảm giác mẹ tốt ra châu A cũng dám như thế cùng cha nói chuyện. Ta nhàm chán kiếm chuyện ngươi cảm thấy ta là loại kia nhàm chán gây chuyện người sao Diệp Hoa hơi hơi hí mắt hỏi. Làm sao không phải? Nữ nhi đều tìm đến người mình thích. Còn khó hơn vì người khác ta làm Ly Nhi cùng Lưu Nhi phụ thân. Khảo nghiệm một thoáng con dễ làm sao vậy. Ta nhưng là muốn đem tâm ta yêu bảo bối giao cho nam nhân khác. Ta cũng phải nhìn nhìn hắn có thể hay không hộ nữ nhi của ta chu toàn diệt hoa trầm giọng quát. ngữ khí tựa hồ mang theo một chút xúc động. Muốn ta vô thượng trí tôn diệt hoa. Đó cũng là rất ít kích động. Càng đừng đề cập cảm xúc bên trên đợt động. Càng thêm là không thể nào. Thế nhưng hiện tại thế mà phát sinh. Diệp Ly cùng Diệp Lưu nghe xong tâm bên trong chảy ra một dòng nước ấm. Vốn cho là cha chẳng qua là tự ái. Mới đi làm khó phu quân. Vốn là chính mình nghĩ sai. Cha chẳng qua là hy vọng chính mình có thể trôi qua tốt. Cho nên mới như thế cùng phu quân đối nhịp. Hiện đang kiếm cớ thật sự là một bộ một bộ. Ta nhìn ngươi đến lúc đó thua làm sao bây giờ. Ha <cười> ha. <cười> Bản tôn sẽ thua sao Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. nữ nhân này thế mà cũng không ngóng trông tốt một chút thế mà ngóng trông bản tôn thua bản tôn thua ngươi có chỗ tốt gì à đến lúc đó từ gây nhiệt thanh nhã nhẫn nhịn nghẹn miệng có lúc ngươi hối hận diệp hoa đứng dậy từ tốn nói vì bản tôn nữ nhi thua một lần lại có thể thế nào nghe nói như thế diệp ly cùng diệp lưu trong lòng hai người cái kia là phi thường cảm động Cha có thể là nắm thắng thua thấy vô cùng nặng nam nhân Nhưng là vì chính mình sự tình Lại có thể thua này làm sao không dám động đây Mà Thanh Nhã nghe nói như thế Cũng là xứng sờ Không nghĩ tới Diệp Hoa còn có ý nghĩ như vậy Chẳng lẽ hắn thật biến rồi người nữ nhân này Thật sự là không biết thấy thế nào bản tôn Diệp Hoa hử lạnh một tiếng Lập tức quay người rời đi Thanh Nhã mấp máy môi một cái Vẫn là đi theo, miễn cho cái này vừa hẹp hỏi lại phát cáu Nhìn xem phụ mẫu đều rời đi, ba nữ nhân khẽ thở dài một tiếng Mặc dù phụ thân là nói như vậy Nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy bọn hắn đánh lên đến Người nào thua đều sẽ không vui vẻ Đây quả thực là tam đại gia hỗn chiến A còn có biện pháp nào sao nhan mộ nhi thấp giọng hỏi Diệp Ly cùng Diệp Lưu lắc đầu, hiện tại là không có biện pháp nào, chỉ có chờ vậy mà lúc này trong thiên cung. Làm là thiên cung gia chủ chu bán sinh tiếp vào thần tục thư tín, muốn đi trước thiên cung cao nhất thần đường ra hỏi. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Linh Linh trông thấy phu quân vội vã như thế, lo lắng hỏi. Thần tục hẳn là có chuyện bàn giao, ta muốn đi một chuyến thần đường. Dạng này a lưu tấm. Thủy Linh Linh dặn dò một tiếng. chu bán sinh ở một tiếng liền rời đi chu ra đi tới thiên cung chỗ cao nhất chỗ cao nhất dĩ nhiên chính là thần đường thần tục mặc dù đã rời đi nhưng ở nơi này vẫn là có miếu đường chẳng qua là nơi này gọi thần đường mà thôi đi đến cái kia kim sắc áng mây cầu thang chu bán sinh tâm tình liền có chút thấp thỏm thần tục sứ giả chỉ gặp một lần mà là tại cái vị thời điểm gặp Sau đó lại cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay đột nhiên tới triệu kiến. Khẳng định là có cách đại sự gì phát sinh thần đường cũng không như trong tưởng tượng hùng vĩ như vậy khổng lồ. Tương phản chẳng qua là một gian căn phòng nhỏ. Chẳng qua là căn phòng nhỏ vẫn rất độc đáo. Do vàng dòng chế tạo. Phía trên còn dán đầy lưu ly mảnh vỡ tinh. Thoạt nhìn mười phần tin nhảm. Chói mắt. Chu bán sinh đứng tại cửa ra vào chắp tay hô thiên cung chu bán sinh đến đây cầu kiến. Trước mặt song cánh cửa từ từ mở ra. Chu bán sinh hít một hơi thật sâu. Lập tức bước vào đen kịt một màu trong phòng làm bước vào trong phòng về sau. Trước mắt hắc ám trong nháy mắt tiêu tán. Hiện ra ở trong mắt chu bán sinh. Đó là một tòa vĩ ngạn pho tượng pho tượng tản ra to lớn uy áp. Mà Chu Bán Sinh thậm chí muốn tàn mát ra đạo lực tới ngăn cản, mới có thể rời bước cách này thần đường còn là lần đầu tiên đến. Pho tượng kia nếu như Chu Bán Sinh không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết đế quân trong pho tượng đế quân tựa hồ là một cách lão giả, khóe miệng tràn đầy nụ cười, phảng phất muốn chúc phúc tại thương sinh, cho người ta một loại an lành. Chu Bán Sinh Không được vô lễ chống trải thế giới bỗng nhiên vang lên một đảo nghiêm khắc lời nói. Cái này khiến chu bán sinh tranh thủ thời gian cúi đầu. Thất lễ còn mong rồng lòng tha thứ. Đế quân vĩ ngạn cũng không phải các ngươi có thể nhìn chăm chú. Hiểu rõ. Lần này gọi ngươi qua đây. Là muốn những ngươi chú ý vài điểm chu bán sinh nắm thật chặt lông mày. Cung kính nói ra. Đúng ma tộc chết mà phục nhiên. Có quật khởi xu thí. các ngươi nếu coi trọng năm đó thần ma đại chiến đế quân không phải đem ma quân cho chém giết sao mà lại ma tộc không phải bị phong ấn sao chu bán sinh nghi ngờ một thoáng phong ấn cũng sẽ có vỡ tan một ngày theo thám tử tới báo thâm uyên tới một vị mới ma quân thực lực chưa từng có mạnh mẽ rõ ràng ma tộc có ý phạm tội đúng hiểu rõ ta sẽ xem trọng thiên cung chu bán sinh âm ao nói ra này ma tộc an tính trên vạn năm tới một cách mới ma quân liền muốn quật khởi.